Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe tạp văn khúc 30 tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Khúc 30 Năm nào cũng vậy, do thức dậy sớm đi chợ sớm nên má là người đầu tiên mở ngày 30 Tết ra. Không biết có phải xấu má cực, dĩa má cực không? Mà hôm đó cả nhà đều phải làm công chuyện tối mắt tối mũi Đến nỗi nhắc tới Tết là thấy chữ 30 trình ịnh Choán chật cả ký ức Đó là cái ngày duy nhất trong năm cả nhà sum hợp mà không sum hợp Ai nấy túi bụi với chuyện của mình Cánh đàn ông con trai Nói cánh cho ham vậy Chỉ có hai người thôi chứ mấy Cánh này quan trọng nha Lãnh phần dọn dẹp, lau chùi, làm đẹp nhà cửa Nào là quét mạng nhện trên trần Lao cửa kính, tủ bàn Kỳ cọ mấy cái lưu đồng Đem phơi nắng, mệt phờ Lúc dọn dẹp, bày biển bàn thờ Thì mùi chiên xào dưới bếp bay lên Trời, lại phải bỏ ngang công việc làm gian dở Chuẩn bị mâm bàn cúng trước ông bà Xế chiều rồi chơi giỡn Cúng kiến xong Cánh đàn ông tiếp tục chuyển sang đánh trận ngoài sân Còn má vẫn hì hụi trong bếp Vừa trong chừng nồi thịt kho Vừa làm thịt nguội Sau lưng má, củ cải với dưa leo đang chờ tới phiên mình trở thành món dưa chua. Tết của má dài thâm thẩm, phải kể từ hôm tác địa bắt cá làm mắm xẻ khô. Cá còn phơi trên mấy hàng bông bụp, má bắt tay vào làm cũ kiểu Hồi chị còn nhỏ, má lãnh luôn phần làm mứt, nướng bánh kẹp, bánh bông lan. Chị lớn, chị giành lấy, nói để chị làm, nên cả ngày 30 tuổi nhỏ không thấy chị lý chị rầy bởi chị cũng cấm đầu làm mức, nào là mức chùm ruột, mức gừng, không biết ai ăn cho hết mà ôm đồm chưa ngạo cháu mức dừa vừa chạy ra coi mới mức tắc phơi ngoài sân, không biết có kiến bò lên không. Cái dáng chị khum khum, tay đấm ly lệ dầu lưng, than mỏi quá, nhưng vẻ mặt thì tươi rói ngày ngất, giống hết cả nhà, miệng kêu cực mà hớn hở, như thể ngày cuối năm này không có việc gì làm. Mới là niềm đau khổ lớn Tụi con nít cũng bận lắm Chạy đi chạy lại Lấy dùm ba cái bàn chải Chặt dùm má mấy trái dừa Ê, coi chừng mấy con chó chạy giỡn Làm đổ mớ mứt đang phơi Chạy đi mua cho má mấy bịch muối Cho đầy hũ nhỏ ơi Trên đường chạy đầu này đầu nọ tôi con nít không quên thò đầu vô tủ vuốt che mấy bộ đồ mới Ướ nước miếng Trong mau tới chiều để mặc Nên có khi má kêu hai ba lần mới chịu đi làm, biểu xỉu cào nhào trong bụng. Không biết ông trời sinh ra 30 Tết làm chi, công chuyện quá trời. Mà việc nào cũng quan trọng, quan trọng khủng khiếp. Không thể để đến ngày mai, tuyệt nhiên chẳng ai chần chừ Để làm sao? Cứ như là không còn ngày mai nữa, cả nhà làm cho bằng hết việc, đến xanh mặt mướt mồ hôi. Như ai đó đuổi đằng sau Như làm bây giờ Để mai mốt không động tay vào bất cứ việc gì nữa Tuổi con nít buồn cười Vì cử kiên lắm thì chỉ thảnh thơi được ngày mùng 1 Bữa sau ba má cũng ra giường tưới rau Chỉ nhất định phải rửa chén giặt đồ Anh đến cơ quan Mọi người trở lại với công việc thường ngày của mình 30 cũng đâu có thay đổi được gì Mà là muốn nín thở Tuổi nhỏ không biết Thật sự của Tết là bữa 30 này. Khi tuổi nhỏ mặc bộ đồ mới đi khoe dài dài xóm, khi ba và anh tắm táp xong ra hàng ba ngơ ngẩn ngắm qua sau nháy đốt lửa vàng trung rẫy trước sân, khi mái nhốt thang trong những bếp lửa tàn, khi chỉ đứng chảy tóc trước gương thì Tết đã chớm hết. Mùng 1, mùng 2 là Tết phai, mùng 3, mùng 4 Tết tàn. Tụi nhỏ không biết mãi về sau khi lớn lên trong ký ức Tết ấu thơ những ngày mùng rất nhạt đơn điệu chỉ chơi và chơi nhưng bữa ba mươi luôn sống động lung linh những giọt mồ hôi những nụ cười những khoan khoái những ngọt ngào